Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3685 tuyệt địa phản kích. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, mà loại này chạy tại thời khắc sinh tử kinh nghiệm, lâm hiên đất không? Nhớ rõ bao nhiêu năm, không từng trải qua rồi. Chỉ một chiêu, muốn đem chính mình xóa đi sao? Cách gọi là tuyệt thế cường giả, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Vốn cho là tiến giai độ kiếp hậu kỳ đã có thể cùng tam giới trong bất Luận cái gì một vị tồn tại địch nổi thật không nghĩ đến cái này cái Gọi là kỷ niệm bất quá là một chuyện cười mà thôi Không cần chống cử rồi đó là phí công đấy Buông kiếm a khiêu khích vũ lam thương minh nguyên bổn chính là lỗi Của ngươi thức thời người có lẽ thành thành thật thật nghện cổ đợi Giết như vậy đối phương có lẽ còn có thể bỏ qua ngươi hồn phách Tiếp theo thế thành thành thật thật làm phàm nhân tốt rồi. Tu tiên trên đường có quá nhiều nguy hiểm cùng thống khổ tội gì đến. Lách vào cái này cầu độc một đâu. Trong đầu có một thanh âm đang không ngừng khuyên bảo bình tĩnh un. Hòa hết lần này tới lần khác lại tràn đầy dụ hoạt đem lâm hiên ý chí. Ăn mòn. Hắn làm cho phát ra khí tức càng ngày càng yếu cửa cung tu du kiếm. Vầng sáng đát lại như có như không Cái kia ngưng trọng như núi cử kiếm Rất nhanh sẽ đưa hắn Nhìn thành bột phấn Địa cơ tán nhân đứng chắp tay dáng vẻ bình thản rõ ràng cũng không Cao lớn thân thể Lại tản mát ra làm chú tu nằm dạp Xuống khí tức Khi hắn xem ra thắng bại đắt là Không có lo lắng địa phương Một kiếm đủ để tướng địch người Nháy mắt xếp ở chỗ này Nhưng mà lại cũng không phải là Bởi vì lâm hiên quá yếu Hoàn toàn trái lại, gia hỏa này mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Mấy trăm vạn năm chưa từng bái kiến kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân. Vật, có lẽ thiên phú của hắn thật đúng đã so sánh năm đó Atula. Đáng tiếc cái này lại có chỗ lợi gì, không có thời gian lại để cho hắn. Trưởng thành là chính thức Atula. Thiên tài sẽ ở hôm nay cánh gấp khúc tại chỗ này. Ai bảo hắn phạm vào không thể tha thứ sai. Bình Tâm mà nói, địa cơ tán nhân cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng hắn ra tay lại không có mảy may do dự. Một kiếm này nhìn như đơn giản vô cùng kỳ thật lại đã bao hàm hắn tất, cả tinh thần cùng pháp lực, diều hâu vô thỏ cũng dùng toàn lực hướng chi, lại như vậy một cái có. Thể so sánh Tu La Vương tiểu gia hỏa, cao thủ so chiêu chỉ tranh chút xíu, một kiếm quyết sinh tử, kỳ thật Cũng không phải là không có tiền lệ. Lâm Hiên nhất định sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Sau một khắc, hắn sẽ gặp máu. Tươi năm bước địa cơ tán nhân một kiếm này không chỉ có bao hàm có vô. Song uy lực đồng thời còn ẩn hàm có tinh thần công kích. Có thể suy yếu đối phương chiến ý. Đây không phải cái gì đơn giản huyến thuật mà là hắn thần niệm qua. Muôn ngàn thử thách sau mới có hiệu quả. Chính là độ kiếp kỳ tồn tại đối mặt một kiếm này cũng chỉ có thể bó. Tay chịu chói, ngoan ngoán tại nguyên chỗ nghền cổ đời giết. Lâm Hiên ánh mắt đã tan giả vô cùng hiển nhiên khi hắn thần niệm dưới. Áp lực đã không có sức hoàn thủ. Một kích này công kích ẩm chứa có kiếm đảo chân lý, Lâm Hiên vẫn lạ. Tại kia phía dưới cũng không có cái gì đáng giá tiếc núi địa phương. Địa cơ tán nhân trí châu nắm chắc. Nhưng mà sự tình thật sự sẽ như hắn. Tưởng tượng bình thường phát triển sao. Lúc này tình thế đối với Lâm Hiên mà nói. Xác thực đã đến nhìn cân. Treo sợi tóc tình trạng. Nhưng mà Lâm Hiên cho tới bây giờ sẽ không. Hiểu được cái gì gọi là nghện cổ đời giết Tuyệt thế cường giả thì như thế nào. Coi như là đối mặt chân tiên chính mình cũng sẽ không có khuất phục. Vừa nói. Mắt thấy cái kia tiên kiếm khoảng cách chính mình còn thừa lại hơn một. Trượng xa, Lâm Hiên tan giả ánh mắt đột nhiên đã có tiêu điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu như là khí diễm phun trào bình thường khí thế Do thân thể của hắn mặt ngoài tuôn ra mà ra. Đáy mắt ở chỗ sâu trong mũi nhọn ánh sáng bắn ra bốn phía. Khổng lồ thần niệm lực hóa thành đao búa, hung hăng hướng phía phía. Trước chém rùng, oanh. Gió sụp mây vần, nguyên bản tan vỡ hư không lại một lần nữa hốn loạn. Đến cực điểm. Dường như biến thành hốn độn bình thường hư vô. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay địa cơ tán nhân đột nhiên sắc. Mặt trắng nhợt trên mặt thần sắc bất khả tư nghị thoáng hiện. Một. Ngụm máu tươi, vậy mà từ trong mồm phun tới. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này biểu lộ liền cùng đã gặp. Tuổi giống nhau trinh lệch dường như... Hắn không thể không nghĩ tới lâm hiên có thể tự tinh thần của mình. Trong công kích giấy rùa, nhưng tuyệt đối không thể đoán được giấy. Rùa sau sẽ cường thế đến trình độ như vậy. Thần niệm hóa thành đao búa trực tiếp đem thần trí của mình chi lực. Chạm phá. Trong lúc này có thể chút nào mưu lời cũng không trực tiếp cùng thần. Niệm cứng rắn va chạm. Mà hắn hoảng sợ phát hiện chính mình rõ ràng thua một bậc. Có lầm hay không cách này lâm tiểu tử mới bao nhiêu điểm niên kỷ thần. Niệm lực lại rõ ràng không thua chân tiên rồi. Bưu hắn là duy nhất hình dung nguyên bản tính toán không bỏ sót lập. Tức xuất hiện lỗ thùng. Mà lâm hiên tuyệt địa phản kích đương nhiên cũng sẽ không như vậy. Chấm dứt. Toàn thân, linh quang dâng lên, vô số huyền diệu vô cùng phù văn do. Thân thể của hắn mặt ngoài bay thật nhanh ra. Một chút lập lòe trực tiếp cùng cổ cung tu du kiếm dung hợp. Tiếng thanh minh đại phóng như kén hóa thành điệp cổ cung tu du. Kiếm mặt ngoài Linh Quang bành trướng co dối biến thành thật lớn một. Quang cầu. Ngũ sắc Linh mang lưu chuyển liếc nhìn lại rõ ràng so với đỉnh đầu. Thái Dương còn muốn chứng mắt nhiều lắm. Sau đó sư sư âm thanh đại phóng cái kia đủ mọi màu sắc quang cầu.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 Lực lượng pháp tắc, cực hàn pháp tắc còn có không? Gian pháp tắc, số lượng nhiều, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, lẫn nhau. Hốn tạp cùng một chỗ càng là hoa mắt, liền công nhận đều rất khó. Khăn, ngăn cản càng là giống như người si nói mộng bình thường. Đứng ngoài quan sát tu tiên giả nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng ai. Ngờ rằng sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển. Lâm Hiên lại dám cùng địa cơ tán nhân khiêu chiến, thật đối chiến. Càng bất khả tư nghị là, như vậy một cái kiếm chiêu quyết đấu, Lâm. Hiên rõ ràng đã xảy ra tuyệt địa nghịch chuyển cuộc diện bây giờ bất. Luận thấy thế nào, đều là đối với địa cơ tán nhân càng thêm bất lợi. Một điểm, đối phương thế nhưng là thiên địa nhị lão một trong, phóng nhãn tam. Giới đó cũng là chính thức đỉnh cấp, hầu như có thể cùng chân ma thủy. Tổ bài danh so sánh mạc so sánh với... Cái này lâm tiểu tử cuối cùng làm sao làm được điểm này? Nếu không có tận mắt nhìn thấy... Ai cũng sẽ không tin tưởng như vậy một... Màn quá không hợp thói thường... Địa cơ tán nhân càng là vừa sợ vừa giận... Hắn rõ ràng không có xem thường gia hỏa này... Sinh ra một chiêu này là... Diều hâu vô thỏ... Tại không có nương tay dưới tình huống... Rõ ràng như... Trước rơi vào kết quả như vậy, vô luận như thế nào, phải không có thể. Tiếp nhận, cái này lâm tiểu tử chẳng lẽ đã so sánh đỉnh cấp cường giả không? Không thể nào. Ý nghĩ này chưa chuyển qua trước mắt một màn, lại trở nên bất đồng. Nguyên bản phá toái hư không đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ bắt đầu khôi phục, bất quá một cái hô hấp công phu, sắc. Trời cũng một lần nữa trở nên nắng giáo sáng sủa đi lên. Vân đảm, gió nhẹ, dường như vừa rồi hết thầy tất cả đều là cảnh trong, mơ. Cái kia như núi giống như áp lực đã tung tích đều không có thay vào. Đó chính là địa cơ tán nhân ngực, có đỏ thấm vết máu hiện hiện mà ra. Hắn bị thương. Tất cả đứng ngoài quan sát tu tiên giả trên mặt đều hiện ra thần sắc. Bất khả tư nghị, dù là vừa rồi đấu pháp quá trình tận mắt nhìn thấy. Hay vẫn là không thể tin địa cơ tán nhân sẽ tiếc thua ở lâm hiên trong tay. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp. Diễn của đấu phá thương không.